Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có tiếng khóc ai oán của một người con gái Lúc đó lúc nhỏ, không rõ rệt văng văng ở bên tai Phan nằm im nín thở lắng tay nghe ngắm Nhưng một hồi lâu sau đó Phan không nghe thêm được điều gì bất thường nữa Gió đã ngừng thổi, tiếng kêu của những loại thú rừng lúc này cũng đột yên biến mất Không gian trong ngôi nhà lại trở nên yên ắng Phan đưa tay vào túi lấy ra tấm mảnh chụp chung với nụ, đưa ra ánh trăng chiếu xuyên qua vào trong màn ngấm ngế. Rồi Phan khép mím cười bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngày còn ở quê cùng với nụ. Có tiếng động lạch cạch phát ra từ dưới chân cầu thang của ngôi nhà sàn. Phan liền vội đút tấm mảnh vào trong túi áo rồi nằm xuống kéo tấm chăn mỏng vờ như mình đã ngủ. Phan từ tối bất gầm ánh mắt có phần khó hiểu của vợ chồng ông bà Trương bản, nhìn mình thì tỏ ra ngại ngùng. Ít rằng một trong hai ông bà vẫn chưa ngủ đang bước lên cầu thang để tránh phải một mình đối mặt, nên Phan bèn về giả ngủ để né đi trong mình tình huống khó xử. Nhưng tiếng cột kẹt chỉ đến trước cửa rồi lại im bặt. Phan vẫn nằm im trong chăn cố thở thật khẽ nghe ngóng. Phan cảm có tiếng bước chân người bước đi vào trong nhà. Nhưng ở phía dưới lại tiếp tục có những tiếng cọt két phát ra, dường như là có người nữa đang bước lên trên bậc cầu thang. Tiếng bước chân tiếp tục đi đến trước cửa rồi lại im bặt. Phan bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường trong ngôi nhà này. Quả tim trong lồng ngực của Phan lại bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Toàn thân của Phan liền run lên bởi vì tiếng cánh cửa gỗ đang được một ai đó mở ra một cách vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Tiếng mở cửa biến mất một lúc khá lâu, nhưng cũng chẳng có tiếng bước chân vào trong nhà. Tâm mồ Phan từ từ hé mắt ra khỏi chiếc chăn, nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa chính vẫn đang được khép chặt. Phan Hoàng Mạng nhìn một lượt xung quanh, chẳng có ai ngoài chín người đồng đội của anh đang ngủ ngon lành. Toàn nằm xuống ngủ tiếp thì ánh mắt của Phan vô tình hướng về chiếc bàn thờ. Ánh trăng ở bên ngoài vô tình xuyên qua kẽ hở cổ vách nhà, chiếu một luồng ánh sáng vào thẳng bức di ảnh của người con gái trên bàn thờ. Khương mặt của người con gái lúc này từ từ chuyển động, quay thẳng mặt về phía cổ Phan, đều môi nở một nụ cười đầy ma mị. Phan liền kinh hãi hét lên thành tiếng, toàn thân mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Tiếng hét của Phan khá lớn vọng vào trong núi, tạo thành một thứ âm thanh kinh dị trong đêm. Nhưng mà tuyệt nhiên cả 9 người đồng đội bên cạnh Phan chẳng bộn ai hay biết. Phan run dậy lay Tâm nằm ở bên cạnh. Tâm, Tâm ơi, Tâm, dậy dậy đi. Chẳng có tiếng đáp lại, nhịp thở của Tâm vẫn đều đều. Mặc cho Phan lay thế nào thì Tâm cũng chẳng có chút động tĩnh. Hoang mang sợ hãi, Phan Tính bỏ sang gọi tiểu đội trưởng, Thi Phần liền phải dừng lại, bởi vì cánh cửa phòng của vợ chồng ông Trương Bàn đang từ từ mở ra. Một bóng người từ bên trong nhẹ nhàng bước ra bên ngoài, rồi tiến lại phía của Phan. Phan run rẩy nuốt nước miếng vào trong cổ họng rồi chờ đợi. Bóng đèn ấy tinh ngàng qua chiếc bàn thờ liền bị ánh trăng rọi thẳng vào, để lộ ra một khuôn mặt già nua trên mặt hẳn rõ những nếp nhăn khắc khổ, da dẻ có phần nhợt nhạt và đặc biệt là đôi mắt có phần lạnh lùng vô cảm. Phan nhận ra đó là bà vợ của Trừng Bản. Cô lấy lại bình tĩnh toàn cất tiếng hỏi, thì bà ta đứng ngay trước mặt của Phan rồi cất tiếng trước. Trái lại với khuôn mặt và ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu của bà lúc này lại vô cùng ấm cúng và nhẹ nhàng. Chả có làm sao không? Ở sao lại nhìn thấy gì mà không bình thường ở đây? Kể cho già này nghe xem, xem già có giúp được gì cho cháu. Phan nghe giọng nói ấm áp vào hiền tử ấy, thì cũng ngôi đi sự sợ hãi đến vài phần. Liếc nhìn sang đồng đội đang ngủ say, bà vợ trường bán để hiểu ý bè nói. Thôi, đằng nào già cũng chưa có ngủ, cháu ra bên ngoài cửa ngồi cùng nói chuyện với già một lát. Nói rồi bà liền đứng dậy bức thật nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, Phan cũng liền miễn cưỡng đi theo sau, đi ngang qua chiếc bàn thờ Phan cảm giác cô gái trên tấm di ảnh kia vẫn đang đưa đôi mắt dõi theo nhìn mình. Phan không dám nhìn lên mà cứ thế đi thật nhanh ra bên ngoài. Bà vợ Trương Bản không đi ra ngoài ngay, bà bước vào trong phòng một lát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net